vàng đang lắng nghe tác phẩm nhà trọ điện ngạch tác giả hắc sắc hỏa chủng quyển mười ba chương bốn mươi ba phục sinh Đi Dung lúc này toàn thân hư thoát, là một hồi từ trên trán rớt xuống. Cảm giác bản thân vừa phòng qua quỷ môn quan trở về. Chỉ thấy trước mắt một đống khung sườn màu trắng cũng không còn nhúc nhích gì nữa. thứ này, đi Dung cảm giác một hồi ác hạt. Khi này rõ ràng nó còn đứng lên chuyển động, về mà bây giờ đã trở thành nguyên trạng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Hắn đánh bạo đi đến trước bộ hải cốt hơi sợm xuống cẩn thận quan sát Sau khi nhìn kỹ một lúc hắn quyết tâm Nhặt lấy một đoạn xương ngón tay Bỏ vào túi Nhất định phải nghị biện pháp Tra ra chủ nhân của bộ hải cốt này Rồi mới tiếp tục điều tra cái chết của Thành Đi Sau đó hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước Rất nhận thông qua một cửa động Rồi trở về vách đá lúc trước Bên kia chính là Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Phủng cùng với Hoàng Phủ Hát Ngân Dạ và Hoàng Phủ Hát phải dùng hết sức chín trầu hai hổ mới bò lên được thương quang Miền lưu lại cái mốc cầu kia có thể còi dũi Trên đồ cứng cỏi cũng không phải là chơi Cho nên bọn hắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết Nhưng tình lòng lại rớt xuống Thời đêm nhìn thấy Lý Hùng xuất hiện Ba người chưa lầm đại địch Ngân Dạ lập tức chắn trước mặt Ngân Vũ thân sắc lạnh lùng nhìn Lý Úng nói Người là người nào? Ba người hiển nhiên đều coi hắn là hóa thần của ác hình Lý Dùng nhìn thấy phản ứng của ba người Cảm thấy dường như nơi này bọn họ đã trải qua chuyện gì đó Hắn nghĩa có thể từ miệng của ba người đang được một vài tin tức liền tiến tới Cái vách đá này thật sự rất hẹp hòi Làm cho người ta cảm giác bất an Hơi không cẩn thận sẽ ngã vào vạn trượng thâm nguyên Lý Dung đi đứng rất cẩn thận chậm chạch tiến tới chỗ của ba người mà ngân dạ nhìn thấy như vậy cũng cảm giác được người kia là nhân loại Các người không cần sợ Lý dùng nói Ta sẽ không đã thương các người Ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này Cho hỏi đây là nơi nào Ở đây Ngân dạ chìm một chút vẫn là vô thức lụi về phía sau một bước mới nói Đứng lại Ngươi không cần phải tiếp tục tiến tới Chúng ta vẫn chưa tin tưởng ngươi Đi hùng dừng bước lại Khoảng cách giữa sông phương lúc này là khoảng 10 mét Các người ạ Hắn bỗng nhiên nói Cũng nhìn thấy ác linh bên trong bộ quần áo đen Ngân già sững sờ. Đúng vậy Ngươi cũng thấy sao Quá nhiên bọn hắn đều thấy Chúng ta hợp tác à Lý Dung nói: Muốn rời khỏi nơi đây, chúng ta không đồng tâm hiệp lực không được. Ba người này rất có thể biết được cái gì đó. vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp với mồi được tình tình báo từ bọn họ. Đồng thời, hắn cũng không biết chuyện này và thần gốc tiểu già tưởng của quan hệ gì không. Chờ một chút, Quan phụ hát đột nhiên nói: Người mới vừa nói là Ác Linh, như vậy vì tình tưởng trên thế giới này cũng quỷ sao ừ trên cơ bản là tình tưởng lý dùng cười khổ thơm lại tiếng phụ trong thạch động chứ đứng trên vách núi nói chuyện ta cảm giác rất không thoải mái ba người cũng đồng cảm nhận với hắn không phải bị quỷ giết mà chết do không may sảy chân rơi xuống vực thì quá mức quan ổn rồi lúc này bên cạnh cây cầu nơi phát hiện ra mảnh vỡ khí ướp một người buồn nhìn bằng chôm đang nằm chẩm trờ ở nơi đó mà cây kiềm ở trên thần đã bị rút ra, bước sang một bên Người rút cây kiềm ra đúng là u hồn của buồn Mỹ Linh Trước một khắc, khi hắn bị giết, hắn còn để lại một sát chiều đáng sợ rút cây kiềm phong mấn người buồn nhìn ra cái sinh lộ quý từ chỉ thị này thuộc về kiểu phong mấn cũng giống với kiện giá y, nếu bị treo lên giá áo thì không sao nhưng tháo xuống sẽ làm cho quỷ hồn sống lại Người bùi nhìn này cũng như vậy phòng ẩn của lão phụ tóc trắng đã bị giải khai bởi vậy tuy bùa mỹ Ninh đã chết nhưng bọn hắn vẫn bị lão bào truy đuổi thời điểm bọn người lý Hùng tiến vào thạch động cũng coi như tiến vào nơi tương đối an toàn trong rãi lúc nhìn thấy bộ xương trắng kia Ngân già vốn cả kinh nhưng lý Hùng lập tức nói với hắn Cây này chỉ là khung sương mà thôi Không có gì đâu Trong đầu ba người lúc này Sinh ra ý niệm rất cổ quái Ngài cũng quá bình tĩnh đi à nha Đây là phản ứng Của một người bình thường sao Chẳng phải đa số sẽ là Sợ hãi không chịu nổi Trên thế giới này Người không sợ quỷ chỉ là số ít mà thôi Chẳng lẽ người này cũng biến thái Giống như mộ dung thận nghĩ đến đây Ba người có chút nổi hết cả da gà Lý dụng đương nhiên không phải là biến thái Hắn là bác sĩ Công việc của hắn đã suốt ngày đối mặt với sinh tử Tới mức chai lì mà thôi Và lại trách nhiệm của hắn với cái chết của thành lì Cũng làm nội tâm hắn cứng rắn Cho dù đối mặt với quỷ hồn hư vô mờ mịt, Nhưng chỉ cần là cường nhân hắn cũng giết Nếu huyết dục chi thể Không thể làm được gì Hắn sẽ mời khu ma sư và đạo sĩ Thậm chí liệu chết hy sinh tánh mạng hắn cũng không tiếc Hắn tình tưởng nhất định của biện pháp Có thể vì doanh thanh lì báo thù Chỉ cần có năng lực mà thôi Đã như vậy Cho dù trả giá như thế nào Hắn cũng muốn đạt được năng lực kia Chấp niệm này đã in sâu vào tâm hồn hắn Trở thành mục đích sống của hắn Nếu như không báo thù được Hắn ngược lại cảm thấy Nhân sinh chẳng có chút ý nghĩa nào Hắn vĩnh viễn không thể quên được Năm đó khi nghe tình của thanh lì chết Ở nhà sát Nhìn thi thể nàng lạnh lẽo hắn đã tuyệt vọng cỡ nào Cả đời này người duy nhất hắn dành tình cảm chân thành trân trọng hơn cả tánh mạng nhưng nàng cứ như vậy mà chết đi Nếu như không phải vì báo thù có lẽ hắn cũng sẽ không còn sống tới ngày hôm nay Của hai cốt này ngân dạ tiến lên rất là kiên kỳ nói Người nói đó là chân thân của con quỷ kìa Đúng Hắn chỉ vào chỗ hai cốt Như vậy nói cho ta biết Các người đã biết được những gì Trên thực tế ta cũng biết Đại khái một vài tình báo Ngân dạ có chút kinh ngạc Lập tức hỏi Người đến tục cùng lại Lúc này để ba người quan tâm nhất Chính là hắn có biết gì về Những bí mật của nhà trọ hay không Điểm này so với cái gì cũng trọng yếu hơn Ta nghĩ chúng ta bây giờ Tối ưu tiền nên tìm cách rời khỏi đây Hơn giả ở phút này đã khôi phục tỉnh táo Dù sao chúng ta cũng không thể biết được Con quỷ này đã triệt để diệt phong hay chưa tóm lại vì cần làm trước mắt chính là rời khỏi nơi đây Ừ Nói cũng có đạo lý Quốc người tạm thời đồng ý với quan điểm này Vừa muốn nói gì đó Bỗng nhiên lý dùng cảm thấy một mảnh mơ hồ Khi cảnh Phật trở lại bình thường Đã thấy bản thân đang ngồi trong văn phòng viện trưởng Cái này Đây là chuyện gì Li Hùng cảm thấy giận dữ rất vất vả mới bắt được một điểm manh mối rõ ràng sắp thành lại bại Làm sao bây giờ? Mà Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng biến mất trước mặt Hoàng Phủ Hát quan Hằng đã trở về nhà Sau khi phong đình của bồ Nguyễn đình chết đi tất cả những người bị nguyền sổ cũng được giải trừ Hiện tại chỉ còn Hoàng Phủ Hát và thần gốc Tiểu Già Tử vẫn còn bên trong khu rừng số 6 Về phần tình lòng khi hắn tỉnh lại Vâng thấy bản thân mình đang ở bên trong khu rừng số 6, ngồi dưới một gốc cây. Hắn không rõ đến tục cùng là chuyện gì đang xảy ra, không phải là hắn bị rớt xuống vực sau. Số cuộc là lực lượng gì đã cứu hắn? tinh lòng lúc này chỉ cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh đụng vào sau lưng. Quay lại, thì ra là cái đầu của Lương Thiên Diễn. Người cứu tình lòng đúng là lão phụ tóc trắng. Bởi vì căn cứng vào hạn chén của nhà trò, buôn miễn linh là giữa đường tham gia vào. Trái với quy tắc của quyết tự, hiện tại nhất định phải đem mọi thứ khôi phục như cũ. Cho nên, chính vì duyên cỡ đó mà tình lòng đang bị rớt xuống vực được cứu lên. Đây cũng có thể coi như một cách nhà trọ cân bằng lại quý tự. Một lần nữa, la quý bà lại triển hài giết chóc với thần gốc tiểu gia tử, quan phụ ác và tình lòng không có ai biết người buồn nhìn trơn với tư cách là sinh lộ đã bị rút kim chăm ra khôi phục lại nguyên rủa, nên sẽ không có ai sửa lại nỗi đầm này nếu như bọn họ muốn sống nhất định phải lần đó dùng kim đâm vào người buồn nhìn Mặc quả là phụ tóc trắng kia trong vòng hôm nay sẽ không giết người bởi vì sáu chủ hộ tham gia đã chết mất bà lần quyết tờ chỉ thị này quy định thời gian là hai ngày cho nên tạm thời trước ngày mai sẽ không tiếp tục giết người nó nhưng nếu như đến ngày mai mà bọn hắn vẫn chưa tra ra được chân tướng lão phủ tóc trắng sẽ lại đại khai sát giới đương nhiên nếu như trong ngày hôm nay có người đụng chạm tới người bù nhìn tất nhiên sẽ bị quý bà tấn công đây cũng là một trong những hạn chế của nhà trọ với chủng hộ lúc này tần gốc tiểu gia tử rút cuộc leo ra khỏi huyệt động Đây là một huyệt động thẳng đứng dưới một ngọn núi nào đó trong khu rừng. Bầu trời vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng nàng vẫn phải cắn răng đi ra. Nhưng vừa mới bước ra, nàng nhìn thấy một vật làm toàn thân nổi hết cả gai ốc. Cách đó không xa, có một cái đầu người đã bị ăn mất một nửa, nằm lăn lóc trên mặt đất. Đúng là đầu của Thiện Phi. Đêm đã khuya Tình lòng vẫn như trước Đang đi lại bên trong khu rừng Nhưng tinh thần của hắn Đang hoạn loạn Sắp sụp đổ rồi Một người đang ở tại địa điểm Chấp hành quý tự Muôn bao nhiêu Thì có bấy nhiêu cũng bố Điện thoại di động của hắn Đang ở trên tay thần gốc Tiểu gia tử Không có cách nào liên lạc được với ai cả Đến chính hắn cũng không biết Bây giờ nên làm cái gì nữa Đương nhiên hắn cũng không biết Chưa tới nửa đêm không giờ, lão ba sẽ tạm thời tha cho hắn. Thế nhưng biết được điểm này, lại càng cảm thấy đáng sợ hơn à. Lúc này khoảng cách tới nửa đêm đã càng ngày càng gần. Hằng không ngừng nhìn đồng hồ, biết rõ ngày 2 tháng 5 đã sắp tới rồi. Nhưng căn cứ theo quyết tự chỉ thị, đến ngày 2 tháng 5, hắn còn phải ở lại đây cả ngày. Quá đủ thời gian cho hắn chết cả trăm lần. Không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Cũng không biết tình hình của thâm vũ bây giờ thế nào Hết thải Càng làm cho tình lòng cảm giác Muốn điên loạn Do dục chết Hắn cũng hy vọng có thể gặp mặt thâm vũ Chỉ một lần thôi cũng được Đột nhiên hắn nghĩ tới Vì cái gì lúc đó lại là cái đầu Của lương thiền diện ném qua Mà không phải là đầu của mỗi dung thận Chẳng lẽ nói Chẳng lẽ nói Tình lòng như bắt được một điều gì đó Hắn nhanh chóng đứng dậy chạy về phía sông quyển tiền cứ thề chạy dọc theo dòng quyển tiền hẳn rốt cuộc nhìn thấy được cây cầu kia cái người buồn nhìn kia có phải hay không nhưng rất không may nửa đêm không giờ đã tới tinh lòng chỉ cảm giác được một hồi gió lạnh lẫm liệt thổi tới còn chưa kịp phản ứng đang nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập hàng trẻ hít của nhà trọ Đã bị tiêu trừ Hiện tại có thể giết chết tình lòng được rồi Bước chân của tình lòng chuyển động nhanh hơn Rốt cuộc chạy tới được bên cạnh cây cầu Tình lòng phát hiện Ở gần chân cầu có một hình nợm Người rơm đang nằm chỏng trờ Vì vậy hắn vội vàng vọt về phía bên đó Quả nhiên chính là lão phụ kia Nhưng mà tiếng bước chân sau lưng Cũng càng ngày càng dồn dập Không ngừng tới gần Cây cầu Ở ngày trước mắt Mà cái hộp kia đã bị đẩy ngã cùng có buồn nhìn loạt vào trong tầm mắt hắn Hắn cũng chứng kiến Cây châm đã bị rút ra Quả nhiên Quả nhiên là thế Nói thì chậm, Nhưng chuyện xảy ra thì nhanh Tình lòng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất Phóng tới chỗ con buồn nhìn Cây kim châm trời ở cách đó không xa Chỉ cần lấy được nó đâm vào Hết thả điện xong rồi 10 mét 5 mét Nhưng cuối cùng hắn không thể nào tiếp cận được Vì hắn cảm giác Có hai bàn tay lạnh ngắt Bắt được mắt cá chân của hắn Làm cho hắn ngã nhau trên mặt đất Không tay hắn gắt gào bóng vào lớp buộc trước mặt Vương tay Chỉ một chút nữa thôi Là hắn sẽ chạm được tới con buồn nhìn khoảng cách chỉ kém một chút nữa mà thôi Hằng không muốn trở về nhà trọ, muốn gặp thăm phủ. thân vĩnh viễn vĩ muốn bảo hộ nàng, cho nàng tình yêu chân thành nhất. Hằng không muốn chết ở đây. Thế nhưng cánh tài ban lãnh kia không ngừng kéo hắn về sau. Khoảng cách tới con bù nhìn càng ngày càng xa. Ngay khi khoảng cách giữa hắn và con bù nhìn kéo dài khoảng gần 5 mét, Hàng chợt nhận ra, phôi lôi từ trong người ra một con dao găm. Đánh cuộc bột keo. Sau đó hẳn hét lớn một tiếng đem con dao gầm phóng về phía người buồn nhìn Có lẽ không nhất định phải là cây kim chỉ cần đâm thủng nó là được rồi Nhưng mà 5 mét khoảng cách đô thất bại rất cao nhưng tình lòng không còn lựa chọn nào cả Dao gầm phi tóc hướng về phía người buồn nhìn Đâm thủng đi, đâm thủng đi Đáng tiếc chính là con dao gầm bay qua người buồn nhìn cắm vào cái hộp đang nằm trên mặt đất Dù sao Tinh Long cũng không phải là Thượng Quang Mi Nếu như là nàng Cho dù ngoài 100 mét Vẫn có thể phi trúng đích Không Tinh lòng tuyệt vọng Hiện tại hắn không có biện pháp nào để sống sót nữa quý lão bà sẽ đưa hắn xuống địa ngục Nhưng đúng lúc này Hắn cảm giác hai bàn tay lạnh buốt Đang túm chặt chân hắn Bỗng nhiên biến mất Hắn kinh ngạc quay đầu lại Chỉ thấy sau lưng sõng tuết Lúc con dao gầm đâm vào cái hộp kia Khi thực cái hộp này có ngăn kép Ở ngăn phía dưới nhà trò Con gấp một con buồn nhìn dự trữ nữa Cơn ác mộng đã triệt để hạ mạng